Làm hạo thần thở ra, mộng nhi, đến khi nào mới có thể ngừng làm cho hắn kinh ngạc đây. Khi Bạch Vũ Mộng tới đích đắc ý nhìn lam hạo thần một cái, giống như đang nói, xem đi ta rất lợi hại. Làm hạo thần bất đắc dĩ lắc đầu tán thường nhìn nàng. Lúc này Bạch Vũ Mộng giống như một đứa nhỏ. Làm giác phong cao hứng hoan hô thật tốt quá, vẫn là tàu tử lợi hại. Câu nói này, đều dọa sợ mọi người, làm giác phong lại gọi Bạch Vũ Mộng là tàu tử, rốt cuộc là vị vương gia nào mới được.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 Lam Hạo Thần ngẩn người, nhưng nhanh chóng hồi thần, nhịn kích động muốn chạy đến trước mặt Bạch Vũ Mộc ôm nàng vào lòng ngay lập tức, ngồi ở ghế tựa cũng cười đến cực kỳ phong lưu. Bạch Vũ Mộc xoay người xuống ngựa, liền muốn chạy về phía Lam Hạo Thần, nhưng cuối cùng vẫn khống chế được lý trí, chạy về phía Hạ Thi Lan. Hạ Thi Lan cười đón được nàng, nắm tay Bạch Vũ Mộc liên tục khen, giống như đang nói với nữ nhi của mình ôn nhu lại kiêu ngạo nhìn Bạch Vũ Mộc, đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành rồi.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 Cố Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộc khóc rất lâu, đến khi mệt mỏi mới lau nước mắt trên quần áo của hắn, nhìn động tác đáng yêu của Bạch Vũ Mộc, Lam Hạo Thần nhẹ nhàng cười ra tiếng. Bạch Vũ Mộc đánh nhẹ vài cái vào ngực Lam Hạo Thần, nhưng lực đạo mềm nhũn, vốn dĩ không có cảm giác gì. Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộc hôn nàng. Bạch Vũ Mộc chỉ cảm thấy sự ấm áp bao phủ lấy môi nàng, Lam Hạo Thần ôn nhu hôn Bạch Vũ Mộc giống như đang hôn bảo bối quý giá nhất trên đời.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 Lam Hảo Thần chỉ lắc đầu ý bảo không có chuyện gì, ngược lại đi đến bên cạnh Bạch Vũ Mộng hỏi nàng có sao hay không. chương 44, Phán Vũ Công Chúa, Mộng Nhi, nàng có sao không? Lam hạo Thần lo lắng hỏi. Bạch Vũ Mộng lắc đầu cười cười ý bảo nàng không sao, Lam Hạo Thần không cần lo lắng. Thủ lĩnh của đám hắc y nhân ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Mộng nữ từ này là ai, vì sao chủ từ luôn đối tốt với nàng, điều này quả thực là tin tức trọng đại.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 Nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười, được lắm, nàng dám trêu cực ta. Lam hạo Thần và Bạch Vũ Mọc ở trong phòng rượt đuổi, cãi nhau ẩm ý thật lâu, đến khi hai người đều mệt mỏi, nằm ở trên giường. chương 47, Hội Ngộ Cố Nhân. Bạch Vũ Mộng nằm ở trong lòng Lam Hạo Thần, nhẹ nhàng hỏi, thần, vì sao đối với Thu Hàng Duệ, ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen biết.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 Lam Hảo thần hình như cũng hiểu, cười cười, chạm nhẹ vào chóp mũi Bạch Vũ Mộc liền nằm xuống. Sáng ngày hôm sau, chờ bọn hắn rời giường, Đông nhiễm liền đi vào nói mọi chuyện cho Bạch Vũ mộng nghe, nhìn thấy Lam Hạo thần đã ở đây, nàng hơi sừng sốt một chút nhưng nhanh chóng hiểu ra. Nàng tất nhiên biết quan hệ giữa Bạch Vũ Mộc và Lam Hạo thần, hiện tại nhìn thấy tình huống như vậy, ái muội cười cười với Bạch Vũ Mộc, thấy nàng cười, cả người Bạch Vũ mộng đều run dày.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 Khi bọn hắn đến, đã có rất nhiều người vây quanh, xem thi thể nữ từ lõa lồ bị ngã xuống đất, Lam Hạo thần vội vàng chặn tầm mắt Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng chua miệng, đưa tay đẩy tay hắn ra, Lam Hạo thần bất đắc dĩ chừng mắt nhìn nàng, Bạch Vũ Mộng mịt ngợm cười cười, xem kết quả chính nàng tạo thành vô cùng vừa lòng. Rất nhanh đã có người lấy bao bố đến, phủ trên người mấy cô thi thể, Lam Ngạo Thiên cau Mày, không vui nhìn huyện lệnh, sao hắn vừa đến, liền xảy ra chuyện này. Kỳ thực trong lòng hắn cũng biết, khẳng định là chuyện tốt nha đầu Vũ Nhi làm, nhưng làm cũng đã làm, có phải hắn nên trừng phạt nhậm chung chúc một chút mới đúng không? Nhìn thoáng qua bạch Vũ Mộc, nhìn thấy nàng và Lam Hạo thần thân mật đứng chung một chỗ, vui mừng nở nụ cười, hai hài từ này, sẽ là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn cũng sẽ giả đi. Người đâu, mang nhậm chung trúc đến đây cho chấm, hành âm Lam Ngạo Thiên Hơi tức giận truyền đến, lập tức có người kéo nhậm chung trúc ra.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 Trở lại bàn Long Điện, mọi người đã đến khá đông đủ, mắt Bạch Vũ Mộc đầy phức tạp nhìn thoáng qua mộ rung nam, lo lắng có nên nói cho hắn biết chuyện này không? Hình như mộ rung nam cảm nhận được ánh mắt Bạch Vũ mộng cười ôn nhuận với Bạch Vũ Mộc, Bạch Vũ mộng lo lắng một chút nếu nói cho hắn biết, hắn sẽ thiếu nàng một nhân tình, đối với nàng chỉ có lợi không có hại. Vì thế Bạch Vũ Mộc đi về phía mộ rung nam, người khác cũng đã sớm chú ý tới bên này, đều nhìn theo bước chân Bạch Vũ Mộc.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 Sau khi Lam Hạo Thần tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt Bạch Vũ Mộng ngấn nước mắt tựa vào giường ngủ say. Lam Hạo Thần có chút đau lòng lau nước mắt xúc nàng. Bạch Vũ Mộng khẽ mở mắt vừa thấy Lam Hạo Thần tỉnh lại, liền cực kỳ cao hứng, kích động ôm lấy Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần hơi sừng sốt, lập tức nở nụ cười ấm áp. Trên mặt Lam Hạo Thần còn hơi suy yếu, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình tượng yêu nghiệt của hắn. Bạch Vũ Mộng nhìn ngây người, nhưng ngay lập tức hồi thần lại.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 Làm hạo thần thấy Bạch Vũ Mộng cao hứng như vậy, nhíu mày chẳng lẽ Mộng Nhi đã phát hiện ra biện pháp nào sao? Thần thật tốt quá, ta tìm được phương pháp có thể chỉ cổ độc cho chàng rồi. Vậy sao, là biện pháp gì? Làm hạo thần có chút bất ngờ hỏi. Bạch Vũ Mộng cười thần bí, dơ quyền phá thư trong tay lên, tiếp tục ngồi xuống nghiên cứu. chương 53, để lộ dung mạo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 Tâm tình tốt hôm nay đều bị phá hủy rồi, trong lòng bạch vũ mộng có chút ảo não, trở lại thính vũ các một câu cũng không nói, liền đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trên đường liền truyền tin tức xung mạo phán vũ công chúa xấu không chịu nổi, quả thực không có cách nào nhìn thẳng. Bạch vũ mộng nghe đồng nhiễm nói với nàng, ngay cả lông mày cũng đều không hề nhăn, đồng nhiễm thức giận bất bình tiểu thư, sao bọn họ lại có thể như vậy? Tiểu thư, người nói gì đi tiểu thư?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 H. y Nam từ ngần người, trên mặt lập tức hiện ra một chút đau đớn kịch liệt thì thao lầm bẩm lúc trước ta không nên bỏ lại nàng như vậy, do lúc trước ta nhất thời thức giận mới hại nàng. Bạch Vũ mộng nhíu mày, hai người các ngươi rốt cục có quan hệ thế nào ta thật sự rất hiếu kỳ. Người kia suy nghĩ, vẫn quyết định nói ra, nàng đã chết như vậy tâm của ta cũng chết. Bây giờ người thay thế nàng, thì nên thay nàng sống cho tốt. Tất nhiên.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 Lúc này nữ từ kia mới phát hiện Mạc Hàn Trần và mấy người khác đi rằng các ngươi không đẹp mắt như hắn, nhưng miễn cưỡng còn nhìn được đều đem về cho ta. chương 65, Cực Phẩm Nam Nữ Bạch Vũ mộng có chút kinh ngạc nhìn nữ từ này, nữ nhân này rất khàn rỡ, bỗng chốc muốn nhiều nam từ như vậy. Nhìn đám nam từ sau lưng nàng, sợ đều là nam nhân của nàng đi, thật sự sẽ có nam nhân cam nguyện cùng những nam nhân khác chia sẻ một nữ nhân.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 Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 66, vạch Mặt, nữ nhân tên Tiểu nhụy đi đến phòng đám Lam hạo Thần, hơi sửa sang lại trang phục một chút liền mở cửa mềm mại đi vào. Nghe thấy tiếng động mấy người bọn họ vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như vẫn còn hôn mê. Tiểu nhụy nhìn đám công tử tuấn tú này, cả người đều nóng ran, vừa đi vừa cười áo, quần áo nhanh chóng bầy bừa ra đầy đất.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 Tỳ tỳ ngươi tên gì, đang ở đâu? Hiên Nhi bị hỏi, suy nghĩ, mới mở miệng nói, lúc đó ta chỉ nhìn thấy con rất nhiều người vây quanh tỳ tỳ, hình như tỳ tỳ cãi nhau với bọn họ, sau đó còn có người nào đó bắt cóc ta, nhưng ta đã trốn được. Bạch Vũ Mộng đã hiểu, gia tộc Nam Hải này chắc rất loạn lạc, có người muốn dùng hắn để uy hiếp tỳ tỳ của hắn, không ngờ Hiên Nhi lại thông minh như vậy có thể trốn được. Hiên Nhi ta đưa ngươi đi tìm tỳ tỳ của ngươi được không?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 Trúc giả hiên suy nghĩ, đột nhiên cử động, hình như nghĩ tới gì đó, liền bật cười, hừng phấn nói một câu ta biết các ngươi đi theo ta. Nói xong liền dẫn đầu đi về phía sườn núi, chương 69, Chúc đạp vũ, đi đến sườn núi, lại đi theo chúc dạ hiên một quãng nữa, nhanh chóng đi vào một sơn động, Trúc Dạ hiên nhẹ nhàng đi vào như sợ quấy nhiễu đến ai đó. Vào trong hang động, liền nhìn thấy một nữ tử ngồi trên xe trượt tuyết nàng mặc hồng y, khí chất cao quý, không hề giả tạo.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 Nhưng khi Trúc Đạp Vũ thấy người kia, sắc mặt bỗng chốc trắng bạch cả người nhẹ nhàng run dày. Các trưởng lão nhìn thấy Trúc Đạp Vũ như vậy, lập tức đắc ý nở nụ cười. chương 70, Đối chiến. Bạch Vũ mộng có chút nghi hoặc cẩn thận nhìn, mới phát hiện nữ từ đó có nhiều chỗ giống Trúc Đạp Vũ. Bạch Vũ mộng nhanh chóng đoán được người này là mẫu thân của Trúc Đạp Vũ.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 Sợi tàm băng là bảo vật, là vật cứng nhất trên đời, mà kệ làm cách nào, cũng sẽ không rứt. Có thể nói, cả hai đều là bó vật vô giá, khó tìm. Khi nhìn thấy tuyết cẩm đám trưởng lão hơi ngây người, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, chẳng qua chỉ là một loại vũ khí, nếu như không có công lực cao, cũng chỉ là phế phẩm. Nhìn thấy bạch vũ mộng đã muốn đánh nhau với hắn, chúc đạp vũ cũng quyết định nganh chiến, không chút do so dự, bọn họ đã bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa. Thấy có người già nganh chiến...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 Vốn muốn tha cho nàng một mạng, nhưng nhìn thấy ánh mắt phẫn hận đó, giống như ai đoạt đồ của nàng vậy, Bạch Vũ Mộng liền ảo não, trực tiếp ra tay giết chết nàng, một kích chí mạng. Nhị trưởng lão thấy cháu gái bị giết, hai mắt lập tức đỏ bừng, có chút điên cuồng, giống lớn một tiếng, vận toàn bộ sức mạnh xông tới Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cười khenh miệt không sợ hãi ngay chiến với nhị trưởng lão, những người khác không cử độc, bọn họ muốn nhìn xem sức mạnh những người này tới đâu.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 Đạp Vũ, Phụ Hoàng đã biết sai rồi, người tha thứ cho ta đi, người vẫn là thánh nữ lợi hại nhất như trước kia ta sẽ xử trí 5 vị trưởng lão này. Không cần, Phụ Hoàng, đây là lần cuối cùng ta gọi người như vậy, không phải ta không có hiếu, là ngươi ép ta, vì dân chúng Nam Cương ta không làm như vậy được coi như Đạp Vũ xin lỗi tổ tiên.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 Thật vậy không? Vậy thật tốt quá. Bạch Vũ mộng vui vẻ dựa vào người Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần cũng hơi né tránh Bạch Vũ mộng Bạch Vũ Mọc sừng sốt một chút lại làm như không có gì xảy ra cả. Nàng không thấy được ánh mắt trúc đạp Vũ ở phía sau nàng hơi phức tạp. chương 73 kết quả. Một ngày yên bình trôi qua, nhưng Bạch Vũ mộng luôn cao mày. Nàng luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữ hình như Lam Hạo Thần có chuyện gì gạt nàng.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 Bạch vũ mộng run run hai tay, rút trường kiếm ra, máu tươi phun ra ngoài, bắn lên bạch ghi của bạch vũ mộng, vẽ lên vài đoá hồng mai, màu đỏ trên nền tuyết trắng rất chói mắt. Lam hạo thần nở nụ cười ngã xuống, bạch vũ mộng hoảng loạn chạy lên đỡ lấy hắn, vì sao? Lam hạo thần muốn cười, nhưng sớm đã không còn sức lực bởi vì mộng nhi không thể bị thương. Mạc hàn trần vội vàng chạy tới trị liệu cũng cảm thấy lo lắng.